Nghe hôm nay là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 426 Bao gồm những câu chuyện ma à, Nguyễn Quốc Tứng có câu chuyện ma ở bên Mỹ nè Rồi An Nguyễn kể những câu chuyện ma ở bên Tre Và của một vị xin ẩn danh để nói về những câu chuyện nhỏ của mình liên quan đến vấn đề tâm linh Rồi chúng ta bắt đầu cái bức thư thứ nhất Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 Có nhiều bạn sẽ thắc mắc trời ơi Có nhiều câu chuyện tháng 10 kể rồi sau cái này tháng 9 mà ngày đầu, những ngày đầu tiên của tháng 9 mới đi kể. Có trễ qua không? và có trễ thiệt. Nhưng mà đây là những cái, um, cái câu chuyện mà viết ở trên thơ, viết bằng tay, viết bằng tay trên những cái, cái lá thơ, uh, chụp hình rồi gửi cho Việt Thảo. Việt Thảo không, không đọc lên đó được. Bây giờ mình phải coi rồi có cần phải chỉnh sửa chút đỉnh lại cho nó, nó dễ kể nữa. Cho nên bắt buộc phải viết lại cho nên nó mất thời gian nhiều nha. Không sao. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư mà Việt Thảo nhận được ngày 8 tháng 9 này. Good morning chú Việt Thảo, nhờ chú kể dùm chuyện mà có thật. Khi cháu mới sang Mỹ, cảm ơn chú nhiều. Đây là nội dung. Họ tên Nguyễn Quốc Tấn, định cư tại Mỹ năm 1991, thành phố Monroe, tiểu bang Louisiana. Tấn sang Mỹ khi được 18 tuổi. Tấn đi học buổi sáng, buổi tối Tấn đi làm lao công cho một trường tiểu học Công việc Tuấn làm là từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng Thường thì trường học đóng cửa lúc 9 giờ tối thì Tuấn vào làm lúc 10 giờ tối thay ca tức là người ta làm ca ngày mình làm ca đêm Cái công việc của Tuấn là gì? Là thay rác ở trong thùng tức là thay cái bao rác Thí dụ cái thùng đựng rác đó mình lại Mình mới lấy cái bọc rác ở trong thùng đó ra, cột ra lại lấy ra. Rồi mình mới lấy cái bao mới vô bọc cái thùng đó lại, đậy nắp lại để cho người ta xài, người ta mở đắp, người ta bỏ vô. Đơn giản chỉ có vậy. Rồi kiểm tra tất cả các phòng học, đi đến các phòng, coi coi có ai còn ở lại trong phòng hay không. Rồi đóng cửa lại. Yeah. Thường thì cái công việc đó là khoảng 3 tiếng đồng hồ là xong. Cho nên từ 10 giờ đêm làm việc tới 11, 12, 1 giờ, tới 1 giờ sáng là xong việc rồi. Thì lúc đó Tuấn có thể vào phòng giải lao, đóng cửa lại để ngủ. Hoặc là xem TV, hay là đọc sách, hoặc là làm bài tập của mình. Tại vì ngày mai Tuấn cũng phải đi học nữa. Lúc mới vô bắt đầu làm việc, lúc đó là khoảng tháng 11, trời rất lạnh. Phải nói mùa đông bên Mỹ mà. Mặt trời lặn sớm lắm, 5 giờ chiều là trời đã tối hết rồi mấy hôm đầu làm việc thì mọi việc đều êm xuôi trường học này xây dạng hình vuông mỗi cạnh dài khoảng một trăm năm mươi mét dính liền nhau khoảng giữa đó là sân chơi cho học sinh rồi một hôm đó sau khi làm việc xong rồi tuấn vô trong phòng giải lao để mà đọc sách trong khi đang đọc sách ở trong phòng giải lao tuấn nghe có tiếng động ở cuối cái dãy phòng học rất xa mà tiếng của con nít đùa giỡn trong đó Phải nói rất ngạc nhiên, tại vì khi mà đi à, thai bao rác rồi kiểm tra phòng, tất cả thì coi như cửa khóa là hết rồi. Đâu có ai mà có thể đi ra vào được nữa. Không có lẽ nào học sinh ở lại trường mà cha mẹ không có báo cáo cho trường học hoặc là cảnh sát đi tìm. Tứng lấy làm lạ lắm, cho nên mới từ từ mà đi lại phòng học nơi có tiếng trẻ em đó. Một tay á thì cầm cái đèn pin Tay kia cầm cái cây chổi Khi đến nơi Đột nhiên không có nghe gì hết Rất là yên lặng Lúc đó Tuấn mới bật đèn lên hết Bật sáng cả trường học luôn Nhìn vẫn không thấy gì hết Lúc đó trong đầu của Tuấn mới chợt nghĩ tới Có thể nào là ma không Phải nói trời thì nó đã lạnh rồi Bây giờ Khi trong đầu nghĩ tới ma là toàn thân Tuấn coi như lạnh hết luôn và lúc đó thì tuấn có cảm giác như là ai đó đang đang nhìn mình một cách chăm chú lắm thế là tuấn mới đi trở về phòng giải lao đi lẹ thôi phải phải đi lẹ vậy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.